Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thấy cái chỗ trà để đầu giường mà đâu ăn thua gì đâu. Bà ngoại bà đòi ăn quá mất luôn, nhưng mà có mấy ngày thôi. Rồi sau đó bà bỏ ăn luôn, không ăn không uống có một ngày và đã qua đời. Sau khi bà ngoại mất thì được đem cho ông nơi, nơi chỗ mà của ông ngoại. Rồi ba ngày sau khi mở cửa mã, thì lúc đó ban đêm, Ở ngoài bếp, tôi nghe có cái tiếng chén dĩa, nồi, nó đụng, nó khua, lóc cóc leng can ở ngoài đó. Mặc dù giờ đó thì trong gia đình tôi không có ai thức hết, và không có ai trong nhà bếp hết. Chú Thảo ơi, khi mà con viết gửi đến chú câu chuyện của ông bà ngoại, mà trước khi mất đã gặp nhiều người khuất mài, khuất mặt như vậy, tự nhiên con rớt nước mắt. Tại bởi vì hình ảnh mà ông ngoại con ngày ấy bị kéo té lôi ra tới thềm cửa, nó luôn ám ảnh con cho đến tận bây giờ. Dẫu biết rằng ai rồi cũng phải mất đi, nhưng mà tuổi già, trước ngày mất, con bị hành hạ thân xác, con chạnh lòng lắm đó chú Thảo. Còn đây cũng là một câu chuyện ngắn khác mà nói về người thân của con đã mất. Cái câu chuyện này do má của con kể lại, rồi cũng có liên quan tới con trong cái ngày đi tạo mộ nữa. Trong câu chuyện này con cũng dùng nhân sinh đại danh từ là tôi. Ở trong câu chuyện nghe chú. Câu chuyện như thế này. Hồi dì hai của tôi mất năm 1986 thì khi đó dì mới có 49 tuổi. Cứ tầm cỡ 3 giờ sáng mỗi ngày là dì thức dậy, chuẩn bị đổ bánh bò. Phải thức sớm dì làm thì sáng sớm mới có bánh bò nóng hổi để mà bán ở trước cửa nhà. Tại vì nhà của dì cũng nằm ngay mặt tiền. Cứ bày ra ngoài trước nhà rồi bán. Rồi cứ mỗi buổi sáng thường lệ như vậy cứ đúng vào cái khoảng giờ đó thì dì thức dậy. Nhưng mà không hiểu sao cứ nhức đầu chóng mặt không có chịu được. Thế là con dì mới đưa vào bệnh viện. Vậy đó mà dì không có qua khỏi. Dì bị nhồi máu cơ tim mà chết. Trong lúc nằm viện vì thở oxy, khi mà đem về nhà, lúc đó tôi nhớ rõ lắm. Khi đó tôi chỉ mới có 11 tuổi đầu thôi, chứ cũng chưa có. Lớn mà cũng không còn quá nhỏ, tôi thấy tôi nhớ. Cái lưỡi của dì, chắc có lẽ trong thời gian mà đưa cái ống vô thở máy lúc đó nó đã bị cứng rồi. Cho nên lúc thay đồ để mà tẩm liệm, lưỡi của dì lúc đó nó cứng mà nó cong lên như thế này nè. Phải nói cái hình ảnh cái lưỡi của dì nó ám ảnh tôi tới tận bây giờ luôn. Lúc đó con gái út của dì mới lo soạn quần áo để mà bỏ vô trong quan tài cho dì. Thì trong khi soạn đồ thấy có mấy cái bộ đồ mới mà dì chưa mặc muốn giữ lại làm kỷ niệm. Rồi khi giữ lại thì thấy cũng nhiều quá mới cho má tôi một ít. Sau đó thì đám tang của dì cũng chôn cất đàng hoàng. Dì được ăn nghỉ tại nghĩa trang Bến Tre nó nằm ở cái địa phận trên gò dưa. Cái nghĩa trang này là dành cho À, hầu như phần lớn là người qua Tại vì khi mất Người ta mua đất cho ông trên đó Má tôi kể là như vậy Rồi có lần Trong lúc má tôi nghỉ Ngủ Có nằm mơ thấy dì hai về Dì hai đòi má tôi Trả lại cho dì cái áo sơ mi trắng Mà trong những cái chiếc áo mà Má tôi nhận được của con dì cho Đâu có chiếc nào màu trắng đâu Và trong mơ má tôi cũng trả lời không có chỉ có vậy thôi rồi sau đó thì má tôi không còn thấy gì hai nữa phải nói theo phong tục của người việt thì vào ngày hai mươi tháng chạp hàng năm nếu nhà à, người nào mà chôn cất ở mộ thì có đi tạo mộ còn nếu mà gia đình ai có thân nhân à, à, mà không có chôn cất mà hỏa táng thì cái đêm giao thừa đi qua chùa để thăm viếng người thân Tại vì gia đình tôi là người gốc qua mà Cho nên khi có người thân mất thì đều Đi lên trên à, Nghĩa Trang Bến Tre để mà chôn Năm 1986 Dì hai tôi mất trước Cho nên phần mộ được chôn nó nằm ngay phía tay trái Mà từ ngoài cổng đi vào cái Nghĩa Trang đó Cho đến năm 1993 Ông ngoại mất Nên gia đình mua luôn hai phần Cho đến năm 2000 thì bà ngoại mất cho nên mộ phận của ông bà ngoại thì lại nằm phía tay phải mà nghe hot nhất tại